Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net cười, hiện tại hai lỗ mũi cổ hắn đã nhét đầy lá ngại. Mùi của thi du thối như vậy cũng không cảm thấy khó chịu. Phía dàn bên trí dũng lại không được thoải mái như vậy. Hắn sắp không thở nổi nữa. ngay khi tiếng bước chân của đảo đi xa thì trí dũng vội vàng đầy cửa chảy ra ngoài chống đối thở gấp. Không quên mắng chửi trưng phong. Cái tên khốn nhà ngươi, ngươi lấy đâu ra thi du thối như vậy chứ? Trương Phong lúc này cũng đẩy cửa tiến ra, còn vươn vai một cái bộ dạng rất thoải mái. Thôi lắm hay sao, sao ta không người thấy gì chứ? Khốn kiếp người có lãng ngại sao không cho ta, thôi chết ta rồi. Chí Dũng cầm tức nhìn Trương Phong mà mắng. Ây, người tu Phật không nên nóng nảy như vậy, đi thôi ta muốn tham quan qua núi này một chút. Trương Phong không để ý thấy sắc mặt muốn ăn thịt người của Chí Dũng, cất bước men theo lối cửa sau của dãy nhà đi tới. Chị Dũng không chịu nổi mùi thối phát ra từ thi du đang đặt trong nhà cầu thì vội chạy theo. Hai người đi ra khỏi tòa nhà thì phát hiện sau đảo quán là một vách núi thường đứng. Bên cạnh còn có một xuân đảo nhỏ hẹp. Trường phòng đưa mắt quan sát một hồi trong lòng thầm nghĩ. Phong thủy bố trí rất tốt, thế vững như bàn thạch. Nơi này đem bày trận định chủ thì sợ đến cả thi vương cũng đừng hỏng tự thoát ra. Suy nghĩ một lát Trương Phong lại mèn theo sơn đạo đi vòng ra phía sau Càng đi thì sơn đạo càng kéo dài xuống dưới Sau một lát thì hai người Trường Phong đã đến trần núi Này cậu có cảm giác gì khắc thường không? Sao lại có mùi thối thoang thoảng quanh đây? Chị Dũng khịt mũi mà nói Trường Phong đem lá ngải đi cho hắn già dấu hắn nhét vào mũi Chị Dũng làm theo đến khi lấy lá ngải ra Thì mùi thối không còn nữa Thay vào đó lại là một mùi tanh hôi Thật kỳ lạ, sao ta lại? Chí Dũng còn chưa nói hết câu thì Trương Phong đắt nói trước. Lại người thì mùi tanh hôi chứ gì, mùi tối khi nãy là do mùi của thiu lưu lại trong hai hốc mũi to đùng của cậu đấy, còn cái mùi tanh này mới là mùi của khu vực này. Là mùi của yêu khí cộng với thi khí sao? Chí Dũng cẩn thận đánh giá sợ đó liền tiếng hỏi, nơi này khẳng định có yêu. Không những là yêu bình thường mà có thể là yêu thi Cây gì sao cậu nghĩ là yêu thi Cậu đoán mò mà còn dám nói to như vậy Chỉ giống không người ra điều gì khác lạ hơn Liền đứt mắt khinh thường nói Trường phòng biết hắn không tin thì liền giải thích Phật môn các cậu xem xét phương diện cảm thụ âm khí So với đạo môn xem ra còn kém một bậc Ngoài mùi tanh hôi cậu còn cảm thấy gì khác không Là sao đừng có mà dựa nước độc thà câu Chị Dũng không nhẫn nại được liền nói. Trương Phong hử lạnh một tiếng kế đó tiếp tục giải thích. Là sát khí, cậu không cảm nhận nhiệt độ không khí nóng lạnh hỗn đoạn hay sao. Chỉ có sát khí nồng đậm mới có thể gây ra điều này. Mà sát khí đối với thực thể sống sinh ra, nếu ở đây tồn tại yêu quái lợi hại, thì khi khí chắc chắn sẽ bị lẫn khuất đi. Cậu cảm nhận xem hai cố khí tức đó cân bằng đến không tưởng thì có thể tạp vật tồn tại ở nơi đây chính là một cái yêu thi. Cũng không có chắc nếu có hai tạp vật một yêu một thi thì lực lượng ngang nhau thì sao? Chí Dũng liền phản bác. Trương Phong lắc đầu nói, rất khó có khả năng đó, một núi không thể có hai hồ, hơn nữa hai cố khí tức luân chuyển rất đồng đều, chỉ có thể là một đại yêu tu luyện lâu năm, lại hấp thu thi khí dẫn đến thì biến trở thành một loại giống tạp chủng hay còn gọi là yêu thi. Chí Dũng cẩn thận cảm nhận một lần nữa, lúc này cũng tỏ vẻ đồng ý với lập luận của Trương Phong. Nếu là như vậy, khẳng định là âm huyệt chắc chắn ở gần đây, nếu không yêu khí và thi khí thoát ra không thể nồng đậm như vậy. Hai vị quả nhiên là nhãn lực phi phạm. Trí Dũng vừa nói ra suy đoán, thì từ mảnh rừng rậm rạp có hai thân ảnh tiến ra một giảm một trẻ.